Hàng không dân dụng lãnh đạo cùng sân bay lãnh đạo đều dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía thừa vụ trường ý là vị kia điều khiển máy bay người tài ba ở chỗ nào. Thừa vụ trưởng bận biểu đón lấy đi tới đàm ngưng phủ. Tiểu phủ tiếu tiên sinh đâu? Tiếu tiên sinh không phải xuống tới sao? Đàm ngưng phủ chừng mắt nhìn hỏi ngược một câu. Hắn lúc nào xuống tới? Thừa vụ trường vội hỏi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 Màu đen xe thương vụ bị ngạnh sinh sinh bức ngừng trinh lịch cách mười mấy cm khoảng cách liền muốn đụng vào kia màu trắng xe van. Là Hoàng Ngưu. la Bình Hương nói. Hoàng Ngưu. Tiếu là không hiểu. la Bình Hương giải thích. Hoàng Ngưu chính là phiếu con buôn bọn hắn cùng những cái kia điên cuồng fan hâm mộ trong vòng xưng là tư sinh cơm tạo thành một cách thương nghiệp liên chuyên môn theo dõi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 lại tại lúc này bên ngoài một đại hán từ trong xe tải xuất ra một thanh thiết chùy tô nữ thần để cho ta gặp ngươi một chút đi lớn tiếng gầm rú lấy đồng thời trong tay thiết chùy hướng màu đen xe thương vụ pha lê hung hăng đập tới hiển nhiên là muốn đem cửa kính xe đập bể vì gặp thần tượng của mình hắn đã điên rồi cái gì cũng không biết cân nhắc a cầm điện thoại đang muốn báo cảnh la bình hương dọa đến khuôn mặt thất sắc Đây là lần đầu gặp điên cuồng như vậy tư sinh phản quả thực liền cùng gặp phải lưu manh tập kích đồng giảng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tiếu lạc mánh kéo ra xe thương vụ cửa xe như một đảo như U Linh liền xông ra ngoài, một cái cổ tay chặt tải cầm thiết chùy nam tử trên cổ đánh xuống, nam tử kia liền kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị ngã xuống đất, đã bất tỉnh. Đánh ngất xỉu một cái tiếu lạc thân hình như điện.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 La bình hương đem xe đặt tại nhà để xe, sau đó mang theo tiếu lạc ngồi thang máy leo lên 52 lâu. Nơi này chính là tỷ chỗ ở. Nhấn chun cửa về sau, gỗ lim môn rất nhanh bị mở ra. Mở cửa chính là một thân mang đồ mặt ở nhà sức, vây quanh tạp dề phụ nhân trên mặt mang theo dấu vết tháng năm, nhìn có sáu 60 tuổi. Vị này là tỷ mời bảo mẫu lý A-di.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 nàng như phấn điêu ngọc trác tuyết trắng làn da một đôi chớp chớp mắt to giống như hắc bảo thạch ấm ánh xinh xắn mũi ngọc tinh xảo hồng nổn miệng nhỏ nàng xem ra so tiểu thiên sứ muốn thánh khiết so tiểu tinh linh còn mỹ lệ hơn tô tiểu bối ngươi trầm một chút một đạo tỉnh lệ thân ảnh theo sát từ trong phòng lóe ra sông tô tiểu bối hô kéo cao tóc xanh duyên dáng trắng nón cái cổ trắng ngọc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 Tiếu là cầm qua bút máy thô sơ giản lược nhìn lướt qua hiệp nghị bên trên nội dung đơn giản chính là tiền lương, giữ bí mật, trái với điều ước xử lý vân vân cái này mấy hạng, sau đó liền tại ký tên chỗ viết lên tên của mình. Tô Ly đánh đáy lòng một trận xem thường, nàng cảm thấy Tiếu là chính là loại kia vì tiền cái gì đều chịu làm người.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 Nếm qua Lý A Di chuẩn bị đồ ăn tiếu lạc liền về tới tô ly cho hắn trung cư, cửa sổ sát đất bên cạnh lùa mỏng màu trắng man khua lên, một chương rộng 2 mét giường lớn, 42 tấc tivi cạnh đầu giường còn trưng bày một đài lơ A B T O B I bộ mang máy tính, cổ điển trang trí đèn bàn, quang hoa cảm nhận một sàn nhà, lại hướng góc tường nhìn lại, là to lớn hai tầng tủ quần áo.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 Lão tiêu, ngươi nhà dấm nhằm cướp chó, thế mà cùng tô nữ thần ở chung đậu đen sao muốn, ngươi đây là muốn hâm mộ chết ta sao? Trương Đại Sơn đau lòng nhức ấp đảo. Không phải ở chung, là ở cùng một tầng, mà lại, cái này rất đáng được ven tị. Tiếu lạc dơ lên lông mày, hỏi ngược một câu. Đắc ý, mẹ chứng, ngươi cách này tuyệt bức là trần trụi đắc ý. Trương Đại Sơn nói.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 sớm tối đều muốn soát một lần răng dạng này mới sẽ không rắn tử tô tiểu bối rất nghiêm túc đối tiếu lạc thuyết giáo ba ba hiện tại liền đi soát tiếu lạc thân mật sờ sờ đầu của nàng sau đó đi vào phòng tắm tiểu nha đầu cũng đi theo vào tay nhỏ đào ở bồn rửa tay vùng ven một đôi như ngọc thạch đen con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem tiếu lạc ba ba ừ Ngươi vì cái gì không cùng ta cùng ngủ mụ ở cùng nhau. Ba ba ban đêm muốn công việc cùng ngươi cùng ngủ ngủ ở liền xe quấy dày các ngươi nghỉ ngơi. Tiếu lạc tùy tiện viện cái lý do. Tiểu nha đầu nhếu nhíu mày lại. Kia công việc ban ngày là được rồi nha. Ban ngày có chuyện ban ngày. Tiếu lạc buông xuống bàn trải đánh răng cùng chén trà nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lại rửa mặt.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 Cầm bản bút ký đang nghe giảng bắt đầu bài giảng vị kia quần tây thẳng tinh thần quát thước tuyết trắng áo sơ to mơ y không nhuốm bụi trần tuổi tác lớn hẹn tại 27 28 tuổi thao thao bất tuyệt diễn thuyết hăng hái hắn biểu để Đinh chấn Vân thì cùng những người khác ngồi dưới đất nghiêm túc nghe giảng lục ca Trấn Vân biểu ca tới mang tiếu lạc tới đây một tên nam tử trong đó nói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 Hắn cùng Tiếu Lạc sáng sắp sống nhau đến mấy phần. Biểu ta đến chúng ta tỏa hạ trước hết nghe khóa, sau đó lại ôn chuyện. Hắn đi tới kéo Tiếu Lạc đi vào. Người gầy. Tiếu Lạc vô cùng lòng chua xót hắn thấy được bên ngoài phòng bếp cải trắng củ cải đối bán hàng đa cấp tổ chức có nhất định hiểu rõ hắn biết.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 Chúng ta tiếp lấy vừa rồi tiếp tục giảng, chỉ cần đầu tư 3.800 khối.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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 323 Phá mộng Càn web toàn cầu sáng tạo giàu hình thức, phá vỡ truyền thống quản lý tài sản phương án, dung đồng nghiệp giới tài phú mật mã. Người gặp người thích, vĩnh viễn không biến mất. Đầu ngốc tiến đến, nhân tài ra ngoài. Người nghèo tiến đến, phú ông ra ngoài. Tự động máy kiếm tiền chính là ngưu như vậy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 Người này lúc nào mới có thể leo đến đỉnh núi Lục ca mày nhíu lại đến sâu hơn Một đám bị tẩy não nam nữ nhìn xem lục ca Lại nhìn xem tiếu lạc Từng cái có chút mờ mịt Không biết làm sao Tại cái này trong thời gian rất ngắn Tựa hồ bắt đầu chất vấn phát tài của bọn họ làm giàu con đường Các ngươi cũng bắt đầu hoài nghi Bắt đầu nghĩ không thông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 Lộ ra ngoan lệ chi sắc, bắt lên tay áo liền hướng tiếu lạc nhào tới. Tiếu lạc trực tiếp hai cước dạy bọn họ làm người, sau đó xòe năm ngón tay bắt lấy kia lục ca cổ áo, đem lục ca từ dưới đất sơ lên, lạnh lùng nói. Ngươi nên may mắn các ngươi không đối ta biểu để đánh, nếu không ta sẽ từng cái giống bóp con dệt đồng giảng bóp chết các ngươi. Một thân lệ khí bột phát ra,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 ngươi không phải liền là xem thường ta cảm thấy ta không có năng lực không có văn bằng là cái phế vật sao không cần ngươi để giáo huấn ta ngươi cũng không có tư cách giáo huấn ta ngữ khí rất quá kích hoàn toàn coi tiếu lạc là thành cửu nhân tiếu lạc sắc mặt đóng băng xuống dưới nếu không phải đại cô xin nhờ ta ta lười nhác quản ngươi ta đang làm cái gì ta tự mình biết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 Hắn làm sao lại đần như vậy? Tiếu kiến anh nói nói liền không nhìn được lại lần nữa thúc thiết con độc nhất bị bán hàng đa cấp tẩy não thành dạng này, làm mẫu thân, nàng là tim như bị đao cắt. Tiếu là cũng không biết làm như thế nào an ủi, chỉ nói. Đại cô, muốn hắn sớm một chút ý thức được kia là bán hàng đa cấp.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 Phiêu tán tóc quan phát ra mấy sợi hoa hồng đỏ, sấn thác một chương vũ mì trắng nón khuôn mặt. Nàng vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh, hai con ngươi như nước, đầy đặn dáng người hiển lộ rõ ràng thành giá tính tuyệt hảo mị lực, bộ ngực đầy đặn, tròn, nhuận to mỏ mông, bộ, một đôi thịt, sắc tất chân bao khỏa thon dài dưới chân đẹp, là song thủy tinh sắc thái dày cao gót, tôn quý trang nhã khí tức tràn ngập toàn thân. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Chương 325. Dương Hồng Chí. Ly, đây chính là ngươi mời đến cho tiểu bối đương vũ em ra hỏa đi. Không sai, không sai, dáng dấp rất đẹp trai, tuấn tú lịch sự, để tỉ tỉ ta đều nghĩ cắn một cái.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 Mà cái kia vũ mỹ nữ nhân thì mở chính nàng xe phê gia di. Tỷ khuyên nhiên có phải là lại đổi một chiếc xe A, chiếc phê gia di này trước kia đều chưa thấy qua. La bình hương hiếu kỳ đảo. Tô ly ở phía sau chấu ngồi nhẹ nhàng ôm tô tiểu bối, môi đỏ khẽ mở. Nàng đối xe tình hữu độc chung trong ga ra đặt vào hai mươi chiếc bản số lượng có hạn ô tô chiếc này năm trăm chín mươi chín cơ chính là trong đó một cỗ gần nhất mới sách khuyên nhiên thật có tiền ta lúc nào nếu là có nàng một phần ngàn liền đủ hài lòng La Bình Hương sùng bái nói Tiếu là ngồi ở vị trí kế bên tài xế đối với nữ nhân kia sự tình hắn một chút hứng thú đều không có chờ xe toa bên trong an tính lại về sau.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 Hai chiếc ô tô một trước một sau đi tới hạ hả hải e trang viên. Nơi này tiếu lạc lại biết rõ sành sành, người giàu có địa bàn bên trong tất cả đều là giá trị hơn trăm triệu biệt thự. Mỗi ngôi biệt thự ở giữa khoảng cách chí ít có một dặm đường bảo đảm từng cách biệt thự độc lập tính để cho chủ xí nghiệp không nhận quấy dày. Thẩm nhiên nhiên nhà ngay ở chỗ này, 88 hào chính là biệt thự của nàng chỗ.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 Tiểu tiên sinh tỉ để chúng ta đi qua một chuyến. La bình hương thấy được tô ly phất tay ra hiểu. Kia đi thôi. Tiếu lạc gật gật đầu. Tô tiểu bối rối ra hai cái tay nhỏ. Ba ba cõng ta. Tiếu lạc ngồi xuống để tiểu nha đầu vé vào trên lưng của hắn. Sau đó cõng lên tiểu nha đầu liền nhẹ chạy. Tiểu nha đầu cười đến không ngậm miệng được. Vị này là dương hoàng Chí nhìn tiếu lạc một chút dò hỏi hắn là cha ta tô tiểu bối lớn tiếng tuyên bố hả dương hoàng trí quay đầu nghi hoặc nhìn tô ly thẩm nghiêng nghiêng cười nói là ly thuê đến tiến đến hắn bên tay nhỏ giọng nói tiểu bối cũng không biết chuyện gì xảy ra đối ra hỏa này rất là thân cận còn nhận định hắn là ba của nàng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 Về sau Dương Thúc Thúc sẽ đợi ngươi giống con gái ruột đồng giảng, ngươi có thể đem Dương Thúc Thúc xem như là ba ba của ngươi. Dương hoành trí ôn hóa đạo. Tiếu lạc phát hiện tiểu nha đầu tựa hồ có khóc khuyên hướng, vội nói. Đợi nàng lớn lên điểm nàng tự nhiên liền sẽ rõ ràng hiện tại nhận biết là sai lầm, hiện tại uốn nắn chỉ là để nàng thổ thương thôi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương ba trăm hai mươi sáu khiêm tốn ta tại nói chuyện với tiểu bối ngươi loạn chen miệng gì dương hoàng chí chừng tiếu lạc một chút ngữ khí tương đương không cam lòng tiếng nói rất lớn đem vé vào tiếu lạc trên lưng tô tiểu bối dọ cho đến nhỏ thân thể nhảy một cái tiếu là xứng sờ thật sự là không nghĩ tới một câu đề nhị sẽ để cho dương hoàng chí như thế kích động cười cười không để ý đến dương hoàng chí ngươi hù dọa tô tiểu bối tô ly cau mày nhắc nhở một tiếng dương hoàng chí căng cứng gương mặt buông lỏng vỗ trán một cách nói ly là lỗi của ta không có ý tứ hắn lại hướng tô tiểu bối vấy vấy tay tiểu bối Dương thúc thúc lời mới vừa nói quá lớn tiếng, hù dọa ngươi đi, dương thúc thúc tại cách này xin lỗi ngươi. Nói thật sâu bái, tương đương thân sĩ. Tô tiểu bối ôm thật chặt ôm tiếu lạc cổ, sợ hãi nhìn xem hắn. Tô tiểu thư, các ngươi chơi đi, ta mang tiểu bối tại phủ cận đi dạo. Tiếu lạc nói, không cùng lúc chơi đùa. Trầm khuyên nhiên lung lay trong tay vật bóng bàn. Các ngươi chơi... Không cần phải để ý đến ta. Tiếu lạc cóng tô tiểu bối quay người đi ra. La Bình Hương cũng là đi theo hắn cùng một chỗ. Dương Hoàng Chí nhìn xem tiếu lạc bóng lưng đánh đáy lòng xem thường mà nói. Cái này cá chạch thật đúng là đem mình làm tiểu bối ba ba. Nhân vật này hắn đóng vai rất khá. Tô Ly không có thêm lời thừa thải. Liền một câu nói kia liền biểu lộ lập trường của nàng cùng thái độ.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 Dương Hoàng Chí vội ho một tiếng, cái kia ta cũng gia nhập vào, có thể chứ? Có thể ạ, 15 cái tàu vì một ván thua hạ tràng, dạng này thú vị nhiều. Trầm Khuyên Nhiên nói. Tô Ly không có gì nhỉ Lúc này mặc kệ là Tô Ly vẫn là Trầm Khuyên Nhiên đều đổi lại đồ thể thao, màu trắng váy ngắn thêm màu hồng phấn ngắn tay, hai người giống như là tại xuyên tỉ mũi trang.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 bị tô ly cự tuyệt nhiều lần như vậy hắn đều nhanh mất đi tính nhấn nại nhưng hắn gần nhất thấy được hy vọng tô ly trên thân không có kẽ hở nhưng mấu thân chỗ ấy lại là nhược điểm trùng điệp nửa giờ sau tô ly cùng trầm khuyên nhiên liền ra một thân mồ hôi nóng ngừng dương hoàng Chí vẫn chưa thỏa mãn ly nghiêng nhiên lại đánh mấy cuộc sao không tới không tới thể lực của chúng ta cũng không có ngươi cách này luyện tán đà tốt trầm khuyên nhiên khoát khoát tay dương hoàng trí cười nói thể lực tốt cũng không có gì dùng đánh nhiều như vậy cuộc tất cả đều là ta thua tennis kỹ thuật quá kém là dương đại thiếu không đành lòng hai chúng ta mỹ nữ thua tàu cố ý nhường ai không biết dương đại thiếu thích vận động mặc kệ là gôn tennis bóng rổ hoặc là bóng đá kia cũng là hạ bút thành văn khó gặp kỳ thủ trầm khuyên nhiên từ người hầu trong tay tiếp nhận hai đầu sạch sẽ khăn mặt một đầu cho mình một đầu cho tô ly lau mồ hôi nơi nào nơi nào nghiêng nhiên nói đùa tại tennis phương diện là thật kỹ không bằng các ngươi a dương hoàng Chí khiêm tốn đạo <cười> ha ha ha trầm khuyên nhiên cười khẽ một tiếng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 Nàng biết Dương Hoành Chí là nghĩ tại tô ly trước mặt biểu hiện biểu hiện, lại cũng không phản đối hắn biểu hiện. Dù sao dưới cách nhìn của nàng, hai người là môn đăng hộ đối có thể thành nàng cái này đương tỉ muội sẽ chỉ vì tô ly cảm thấy cao hứng. Ha <cười> ha! Không chừng là hắn ngược ta đây. Dương hoàng Chí khiêm tốn nói một câu. Dương đại thiếu quá phần khiêm tốn chính là kiêu ngạo, người khác không biết. Ta cùng Ly còn sẽ không biết sao, ngươi cũng xin ba huấn luyện viên chuyên môn học bổ túc qua, hắn làm sao lại là đối thủ của ngươi, dù sao ngươi a đến hạ thủ lưu tình cho người ta chừa chút mặt mũi. trầm khuyên nhiên nói. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org.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 Tiếu lạc xoay người, mặt hướng vòng rổ, lên nhảy, đem bóng rổ cho đầu ra ngoài. Lại tại lúc này kia dương hoàng trí giống như là một đầu mảnh hổ đồng dạng lao đến, nhảy lên thật cao, lại sau đó tay phải một cái chợt vỗ, vừa mới rời đi tiếu lạc bàn tay phải bóng rổ liền bị hắn hung hăng vỗ ra giới ngoại. Đây là một cách gọn gàng, tương đương hoàn mỹ mũ. Nếu là tại thời điểm tranh tài xuất hiện dạng này một cách mũ tuyệt đối là rất đà kích sĩ khí cùng nhiệt tình thậm chí sẽ để cho ném bóng người đầu ong ong. Tốt! Dương Hoàng chí hai tên bảo tiêu nhiệt liệt vỗ tay lớn tiếng khen hay. Cái này mũ đắp lên xinh đẹp. Nơi xa trầm khuyên nhiên cũng là rất là tán thưởng gật đầu. Nhân lúc người ta không để ý, vô xỉ Tô Ly Bình Thản đánh giá một câu. Chầm khuyên nhiên nghĩ nghĩ, chợt phù họa. Dương đại thiếu xác thực đủ vô xì. Tô tiểu bối xứng sờ tại nguyên chỗ, mở to một đôi mắt to nhìn xem cái kia bị Dương Hoàng Chí gãy xuống bóng sổ. Tiếu lạc mặt không biểu tình, trên mặt không có một gợn sóng. Kia Dương Hoàng Chí đem bóng sổ cho nhặt được trở về đi tới tô tiểu bối trước mặt, lung lay cầu cười nói. Tiểu bối, Dương thúc thúc cho ngươi tiến một cái cầu như thế nào.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 dương hoàng Chí trong mắt chợt lói lên một tia vẻ lo lắng thay đổi tiếu dung kia ngươi có muốn biết hay không là dương thúc thúc lời hại vẫn là ba ba của ngươi lời hại tiểu nha đầu không nói chuyện sợ hãi giấu ở tiếu lạc đằng sau dương hoàng Chí đứng thẳng người nhìn về phía tiếu lạc tiếu tiên sinh đến so tài một chút đi thắng thua không trọng yếu chơi đến vui vẻ là được rồi ngươi tìm người khác đi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 quay người sò năm ngón tay gào thét lên đập tới bóng rổ liền vững vàng đứng tại trên tay hắn cánh tay song song tại mặt đất một tay liền một mực bắt lấy cái này bóng rổ a tốc độ phản ứng rất nhanh dương hoàng chí trong mắt lói lên một tia ngoài ý muốn cười nói tiếu lạc ánh mắt lại là đóng băng xuống dưới một cỗ khí tức âm lãnh lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía dập sờn mà ra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 Dương Hoành Chí trên mặt lộ ra một cách đắc thắng Tiếu dung kết quả này hắn vui với gặp thành. Ba ba cố lên. Tô tiểu bối vì Tiếu là cổ vũ động viên, sau đó liền chạy chậm về tô ly bên người. Tiếu là ôm bóng sổ đi tới Dương Hoành Chí trước mặt, hai người thân cao không kém bao nhiêu, đều là 1 bảy bảy tả hữu độ cao. Hắn nhàn nhạt mà hỏi. Làm sao so? Bị người khi dễ đến trên đầu nếu như đều không có phản ứng gì cũng không phải là hắn Cái này Dương Hoàng Chí là thành công chọc giận hắn Nếu như Trương Đại Sơn ở đây nhất định sẽ nói Dương Hoàng Chí trúng số độc đắc Rất đơn giản, ai tiên tiến 10 cái cầu coi như ai thắng Dương Hoàng Chí tràn đầy tự tin đạo Ai tới trước? Tiếu Lạc hỏi Ngươi là khách nhân, ngươi trước Dương Hoàng Chí dùng tay làm dấu mời, từ đầu đến cối mặt mỉm cười, ung dung tự tin. Tiếu lạc đứng tại ba phần tuyến bên ngoài, đưa bóng ném cho Dương Hoàng Chí. Dương Hoàng Chí lại đem cầu ném về cho hắn. Cách này là một đối một đấu bò quy tắc, tại đối phương đem cầu truyền đến trên tay ngươi về sau. Một ván tranh tài mới là chính thức bắt đầu. Bùn nhão thu, nhìn bản thiếu đánh ngươi cách mời so số không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 thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.com chương 328 cường hạng là ném rổ đạt được a xa như vậy đều có thể quăng vào bên ngoài sân trầm khuyên nhiên ánh mắt hơi nhảy kinh dị lên tiếng hiển nhiên là không nghĩ tới tiếu lạc tại ba phần tuyến bên ngoài một cái nhảy ném cũng có thể đem cầu cho quăng vào đi vận khí đi Tô Ly nhẹ nhàng nói ba chữ. Một bên La Bình Hương thì cùng Tô Tiểu bối vì Tiếu Lạc nhỏ giọng lớn tiếng khen hay. Dương Hoàng trí đem bóng sổ nhặt được trở về đi vào Tiếu Lạc trước mặt cười nói. Có thể ạ xúc cảm không tệ. Tiếu Lạc không có lên tiếng âm thanh, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Chúng ta tiếp tục. Dương Hoàng Chí đem bóng sổ truyền cho Tiếu Lạc.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 tay phải nắm cầu tại vai phía trước, phương khuỷu tay thành 90 độ uốn lượn con mắt từ khuỷu tay ở giữa nhắm chuẩn vòng rổ, lực lượng từ chân một mực truyền đến thủ đoạn, khuỷu tay duỗi thẳng, đem bóng rổ cho dễ dàng đầu ra ngoài. Gọn gàng một tay ném rổ. Lần này, Dương hoàng Chí Yêu Nguyên không có kịp phản ứng, chỉ trợn mắt nhìn bóng sổ từ tiếu lạc bàn tay bay ra, vẽ ra trên không trung một đảo sinh đẹp cong cung quý tích về sau. Liền, lạch cạch một tiếng tinh chuẩn rơi vào vòng rổ. Lại tiến. trầm khuyên nhiên cùng tô ly trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Nếu như nói vừa rồi kia một cầu là vận khí, vậy cách này một cầu chẳng lẽ cũng là vận khí? Dương Hoàng trí tựa như là miệng bên trong bị lấp một con cá chết, mở to hai mắt gắt gao chừng mắt tiếu lạc. Hắn một bảo tiêu đưa bóng nhạt về truyền cho hắn. Hai tay của hắn cầm cầu cố nặn ra vẻ tươi cười. liền tiến hai cách ba phần cầu Tiếu tiên sinh, xem ra ngươi là thật luyện qua. Tiếu lạc lười nhắc nói chuyện với Dương Hoàng Chí, người này đã nhục nhã hắn, vậy thì phải làm tốt bị hắn hung hăng nhục nhã chuẩn bị.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 Dương Hoàng Trí đè xuống hạ Nội tâm không cam lòng đem cầu truyền cho Tiếu Lạc. Có hai lần trước giáo huấn, hắn không có đem trọng tâm ép tới quá thấp, cứ như vậy liền có thể tùy thời lên nhảy phong đóng. Mà Tiếu Lạc cùng hắn đoán trước đồng giảng, vừa tiếp xúc với đến cầu liền lập tức lên nhảy một tay ném sổ, Dương Hoàng Chí khói miệng lộ ra một vòng dễu cợt, hai chân mãnh đạp lên mặt đất cả người liền tại nguyên chỗ nhảy lên thật cao.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 là cách thực sự vận động cùng nhân, vì học bóng rổ chuyên môn T, H, U, E, cơ bơ a, hàng hiệu huấn luyện viên huấn luyện, mặt khác lại đối tán đà cùng kiện thân độc hữu tình chun, tố chất thân thể quá cứng, có thể nói tại hạ hải rất ít có thể tại bóng rổ phương diện gặp được địch thủ. Ba ba cố lên, ba ba cố lên. Tô tiểu bối vỗ tay nhỏ Vì Tiếu Lạc hò hét trở uy trẻ thơ thanh âm để cho người ta nghe phi thường dễ chịu êm tai Đương nhiên, đối với Dương Hoàng chí tới nói liền lộ ra gì thường trói tai, khóe miệng của hắn cơ bắp nhìn không được kéo ra trên mặt lại khó mà bảo trì Tiếu Dung tức giận hỏi Tiếu Lạc. ngươi cũng chỉ hiểu được ném sổ. Ném sổ đạt được là ta cường hạng. Tiếu Lạc mỉm cười tức chết người không đền mạng đảo.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 Thật giống như bóng rổ chính mình như mọc ra mắt thẳng tắp hướng trong vòng rổ bay. Thứ năm cầu chúng đích. Thứ sáu cầu chúng đích. Thứ bảy cầu chúng đích. Thứ tám cầu vẫn là chúng đích. Mỗi một cách đều là nguyên địa trực tiếp nhảy ném.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 Hai mắt đều nhanh phun lửa, tám không, dạng này chiến tích thật sự là một phần sỉ nhục, nát, bùn, thu Dương Hoàng Chí trừng mắt Tiếu Lạc trong lòng từng chữ nói ra hô. Tiếu Lạc một trận cười nhạo, hắn không phải thánh nhân, cái này Dương Hoàng Chí nghĩ giấm hắn, liền phải làm tốt bị hắn giấm giác ngộ. Còn có hai quả cầu. Dương hoành Chí đem cầu cầm trong tay, một đôi mắt hung tợn nhìn trầm trầm tiếu lạc, câu nói này giống như là tử răng trong khe gạt ra giống như. Tiếu lạc trên mặt nộ cười nhàn nhạt, đưa tay, bốn ngón tay khép lại, hướng phía bên mình ngoắc ngoắc, ý là đem cầu truyền cho ta.